chói phạt mày. Con ác phụ nhìn chồng, trợn mắt, giọng nói lạnh lùng. Đang lẽ ra, là mình không nên lấy nhau đâu. Tôi có yêu ông đâu. Tôi biết là ông cũng chẳng ưa tôi. Ông chỉ bằng mắt, chứ nào có yêu thương gì? Ông hận nhà ông vì việc ông không lấy được con năm bán phải. Còn tôi, ông cũng biết rằng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 tôi có ý định đầu độc ông từ khi ông mới ngã bệnh cả ông bác sĩ Hoan nói là ông có thể sống lay lắt đứng cả năm nay tôi không chịu nói tôi không muốn ngửi cái mùi cất đá trong cái nhà này nữa cho đến khi hải hải học ra một mụn máu đen tao tao cho lũ quỷ mặt xanh ánh vàng cha tấn mày ở, ở ở dưới địa ngục nói đoạn người đang tội nghiệp ấy vặt mình đau đớn hai bàn tay siết chặt lại chịu đựng là một người cứng rắn mạnh mẽ khải cố thua hết toàn bộ tàn lực buông ra những lời nguyền rủa độc địa tao sẽ về tao sẽ về từ âm ti con quỷ quái tao sẽ về đòi mạng tao sẽ về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 Mồ hôi vã ra như tắm run dậy. Đột nhiên, Ả ngẩn phát đầu để nghe ngóng. Vì đằng sau nhà có tiếng lạch cạnh. Ác phụ vội vàng đi đến bên cửa sổ. Nhìn thấy tình nhân đã lẹn hẳn vào trong nhà. liền mở hẳn cửa buồn. Sao? Mình đến muộn thế? Phải chờ vào lúc không có người, Thì mới lẹn vào chứ. Nó chết chữa. Ả lắc lắc đầu chỉ tay vào trong. Mãi mà vẫn chưa chết. Vẫn cứ đang rát lộn kia kìa. Bạn nói chứ. Thằng này sống dài lây lắt thế. Để anh. Hắn lập tức đi đến bên cạnh giường. Lượn tấm chăn lông dày. Ở dưới chân giường. Cuộn lại thành một bó. Đè cứng lên mặt của Khải. Ngột thở. Khải bùng vẫy. Thế nhưng con ác phụ. Lại ngồi thẳng lên trên người. Của Khải. Hai đứa chúng nó nghiến răng nghiến lợi. Giữ chặt tay chặt chân.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 sau khi khải chết tươi tại chỗ, tên gian phu quay sang nhìn à nhân tình, rồi chúng nó bắt đầu bàn bạc với nhau. nó chết rồi, bây giờ anh phải đi cho nó an toàn. em cứ theo kế hoạch mà hành sự nhớ là diễn mà cho nó khéo. xảy ra một cái, bị tù một gòn đi con ác phụ nhất chế kế hoạch, đợi cho bóng dáng của nhân tình khuất sau màn mưa, à cẩn thận lau hai vết máu ở trên mép của chồng mình, đưa tay vuốt mắt.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 Lên báo chính quyền Con ác phụ Mồm miệng Vẫn cứ đang mếu máu khóc lóc Giờ thầy Thầy nói với ông sao Đến đưa chồng tôi đi ngay dùm. Ông nhà tôi đau đớn Ở đây đã lâu rồi Tôi sợ rồi vong linh ông ấy Không muốn rời khỏi đây nữa Tôi Tôi cứ nhìn thấy mặt chồng là dạ của tôi Xót lại lắm Xin thầy. Đoạn con ác phụ lại thốt thít Tiếp tục bằng giọng cay đắng Suốt đời của anh ấy sống vì tôi khổ sợ Tôi làm sao mà nỡ Tôi không muốn anh ấy cứ đau đớn luẩn quẩn ở đây không siêu thoát được Biết bao nhiêu năm qua vợ chồng với nhau Anh ấy vất vả quá rồi Thì để anh ấy đi thanh thản thôi Đến đây à, ác phụ gục xuống Rồi ngước nhìn thầy bằng đôi mắt lạnh lùng giáo hoành. Bác sĩ Huân nhìn à đáp lại bằng giọng dịu dàng thông cảm, nhân cũng đầy hàm ý. Thôi, nhà chị cũng mệt mỏi quá rồi. Tôi về tôi lấy chai thuốc bổ sang cho chị. Cũng không nên nói nhiều về người quá cố nữa. Ai cũng biết là anh nhà khi anh còn sống, anh đối xử với chị ra sao? Rồi thì chị đối xử với anh ấy ra sao?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 Làm cho không khí lại càng thêm lạnh lẽo Con đường dẫn ra nghĩa trang Cạnh cánh đồng đầu làng Vốn đã ít người qua lại Nay lại càng thêm vắng lặng u uất Chỉ còn bóng mấy người đàn ông đang cắm cối Nhắm thẳng một mô đất Ở cuối nghĩa địa, địa Đã tính toán trước mà đi Màn đêm đen đặc lạnh Tóm ướt nhẹp Bùn lầy quấn lấy chân Mặc kệ rét bút Sọc vào đến tận gan tận phổi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 Thằng báo cật lực xúc đất, miệng cầu nhỏ. trời ơi, cái ông khải tử dưng. Ông lăn quay ra mà chết. Mà chết gì mà da rẻ nó đen xỉ xỉ thế nhỉ. Lúc mà cháu vào cháu dọn tử thi mà sợ quá. Thằng sử cũng chen. Tao có khác gì mày. Ông chết gì mà người ngậm cứ co quất lại. Cứ như là bị bỏ thuốc chuột chết. Mà này, có khi nào...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 Ngao vọt lên tầng trời Để vọng lại những tiếng kêu ai oán Sáng ngày hôm sau Ở bên nhà của con mùa ác phụ Không gian lúc này đã bao phủ màu khăn tăng Mùi khói nhang cuộn cuộn mở đục Đến nếp tai nước mũi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 Làm cho không gian trong nhà bính bách Không khói nhang nào Xua đi nội Đúng 12 giờ làm lễ nhập quan Vì anh Khải nằm bệnh đã lâu Cơ thể tóp lại Cứ như là ông già tám chục, Cái xác lại co quắp cả tay chân Khó khăn lắm Không thể nhét vừa được vào trong quan tài Cụ trưởng xóm thấy vậy Chống gậy trúc đi vào Các ông à vào Lấy ra cái đũa cả trong nhà ra đây tôi mượn Một người đàn bà nhanh chân xuống bếp, lấy cái đũa xới cơm, đưa cho cụ. Cụ nhìn cái thây của anh Khải, đốt lên một nét nhang mà lầm dầm khấn. Thôi thì, con đi rồi. Mò yên mà đẹp con nhớ. Đừng làm khổ dân làng. Để chúng ta cho con vào trong quan an giấc con nhớ. Sống đã khổ lắm rồi. Chết rồi thì đừng chịu khổ làm gì con ơi.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 Sau một hồi, ông cụ Ninh cũng thất thẻo đi ra đầu nhà, nôn ra cả mật xanh mật vàng, thở hồn hển lầm bầm. Tiền sử bố nó, thôi thế, mẹ nó bát bốn mươi ăn lúc sáng rồi. Người đến viếng đông lắm, mãi đến tận khuya, đám khóc thuê kẻn trống mới ra về. Đêm hôm ấy, à ác phụ cùng với mấy người tròn xóm, ở lại trong quan.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 Con ác phụ á khọc, đôi mắt lạc thần, mồm há hốc. Là cái thây lù lù ở đó, từ từ ngẩn đầu. Hai con ngươi như lồi cả ra ngoài, nhẹo ra hai dòng máu đen sì xì, xì, bốc mùi tanh nồng nặng. Bất thình lình cái xác nhảy thẳng ra ngoài, nhắm ả mà trồm đến. Bàn tay xương sầu bóp cổ ả đến ngạt thở. Con ác phụ gào thét rồi bật dậy. Mồ hôi túa ra như tắm, quay mắt nhìn sang bên quan tài. Thấy hai cây nến để ở trên nắp quan, vẫn đang cháy lập lẻ. Tấm khăn phủ trên mặt của cái xác vẫn y nguyên như cũ. Dồi ôi, hoa ra, hóa ra chị đã mơ. Con ác phụ thở phào nhẹ nhõm, ngồi hẳn dậy. Thế nhưng giấc mơ nó thật quá, làm cho ả vẫn cứ run run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 Trong nhàn lăng làn nhang khói mở ảo, khuôn mặt của chồng ả vừa hiện ra, gầy buộc, khô quắt. Ánh mắt nhìn ả chồng trọc ái quán. Cái gì thế? Cái gì thế? Thế làm sao mà cứ gạo toán lên thế? Tiếng hét của ả làm cho mấy người tròm xóm, cùng canh quan tài cũng bật dậy. Chỉ thấy ả lăn đùng ra đất, tay chân khô khoắn loạn ở dưới gặm ban thờ.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 Nhìn gà hóa cuốc. Chứ chồng nào mà về. Chết nha răng ra kia kìa. Con ác phụ sau một lúc chấn tĩnh. Cũng nghĩ là do mình mệt mỏi. Nhìn gà hóa cuốc. Chồng ả mới chết. xác còn quản ở trong quan tài. Chứ chưa có đi chôn đâu mà về. Ả nghĩ đi nghĩ lại thế cơn ác mộng hồi nãy. Cũng chỉ là ác mộng. Rồi nghĩ. Có khi là mình chưa tỉnh ngủ. Mình hoa mắt. Đêm đó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 thì bất giác ả ngẩng đầu như có cái sức mạnh vô hình thúc đẩy. Còn ác phụ nhìn lên tấm di ảnh của chồng mình là mờ mà qua màn sương khói, thì bất chợt kêu thét lên, làm cho mọi người đang xì xụp vái lại một phen đứng tim. Còn ác phụ ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy đầu, khó khăn lắm người ta mới giữ ả lại được. Chỉ thấy ả lắp bắp, chồng, chồng.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 đêm nay lại mất điện. Ngoài trời không khí trở nên nặng nề. À nghe tiếng gió rít qua cành cây vang vọng. Loáng khoáng có tiếng cảnh đám ma của nhà nào trong làng vọng lại đến não cả sụt. Có cái gì đó tương tự như tiếng gió than vãn trong đêm tối, làm cho à khựng lại. Nguyền tai lắng nghe, bỗng nhiên ký ức dội về, con ác phụ nằm bằng. Sao cảm giác?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 mà dường như trên cái tấm di ảnh đó Cái nụ cười bắt đầu đang biến đổi Trả bạc cho tao Trả bạc cho tao Tao vật chết chúng mày Con ác phụ kinh hại hét lên Nhìn thấy trên ban thờ Cái xác co quất của chồng mình đang nằm nghiêng nghiêng đó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 ngồi hẳn dậy, với tay muốn bật ngọn đèn ở trên vách. Ánh thế nhưng đêm nay mất điện. Dưới ánh chớp lập lè chiếu vào qua ô cửa sổ, bên cạnh giường không phải là ả nhân tình mà là một cái sắc khô gầy, khuôn mặt bùng beo, con ngươi lồi cả ra, đang đảo láo liên mà nhìn trầm trầm vào hắn. Được một chặng, từ đằng đầu làng vọng về tiếng cháu hú thê lương. Và tiếng sấm nổ đùng đùng Sau cùng Không gian bỗng nhiên trở về tĩnh lặng Gió bắt đầu tìm hướng Thổi từ trong nhà Luồn qua ra rặng tre Ở bên hông Vọng ra những tiếng cót ca cốt khét Trong đêm trường tịch lêu Đêm nay sẽ là một đêm ngọt ngào ngọt ngào lắm với chúng nó. Đầu đó ở ngoài hiên nhà dưới cái ánh chớp lập lẹ, mấy anh đi soi ích loáng thoáng thấy có bóng người đàn ông đang ngồi ngay bên hiên nhà ấy, mà một anh soi ích dùng mình tự nhiên nhớ đến cái bóng dáng kia, nó giống thế, y hệt cái bóng dáng mà khi anh khải.